Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 342 nhầm to. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nhưng tâm trí Lý Diệu Thiên này cũng thực kiên định. Tuy hy vọng báo. Thù quá mờ mịt xa vời nhưng hắn chưa bao giờ chịu buông bỏ một lòng. Hướng về mục tiêu đó mà cố gắng. Trước tiên phải tăng cường thực lực bổn môn. Số tu sĩ hỏa linh môn còn sót lại chỉ còn mấy trăm người nhưng cũng... Cần có một nơi trú ngủ. Tuy châu diện tích rộng lớn, danh sơn đại. Xuyên một có thể nói là đâu cũng có. Nhưng ai cũng biết tu chân giả. Khi tu hành cần thu nạp thiên địa linh khí. Nếu nơi khai tông lập phái. Mà không có linh mạch thì đừng nói đến phát triển có thể tiếp tục. Chuyện thừa được hay không còn khó nói. Một sông lớn, núi cao hoặc núi nổi tiếng. Hướng hồ bọn họ là người bên ngoài tới đây chẳng có căn cơ mà hầu. Như Linh Mạch tốt một chút là đã bị tất cả các tôn môn lớn nhỏ chiếm, giữ Lý Diệu Thiên nhìn trung tổng đà một tiểu gia tộc vì thế hắn muốn tiêu diệt rồi chiếm lấy địa bàn của đối phương. Lúc trước cũng đã thu thập tin tức ký lưỡng rồi. Toàn bộ tu sĩ tiểu, gia tộc kia cũng chỉ có gần 100 người mà thôi, cao thủ mạnh nhất. Cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ tiêu diệt bọn họ chắc chắn không thành vấn. Đề. Vì thế trong một đêm đêm lặng gió, Lý Diệu Thiên dẫn những đệ tử còn. sót lại của hỏa linh môn đi tập kích tiểu gia tộc kia. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nào biết sự việc lại vượt ra. Ngoài dự tính. Quy mô gia tộc kia đúng là không lớn, chỉ có trên dưới 100 tu. Tiên giả. Ở Châu có thể nói đó là một gia tộc rất nhỏ. Nhưng trần pháp trấn tục của bọn họ lại không hề tầm thường hơn nữa. Lại an hiểu thuật luyện thi. tiền bối trong gia tộc để lại cho bọn họ. Ba con thiết sắp ma thi có thần thông ngưng đan sơ kỳ. Mặc dù lý diệu. Thiên là tu sĩ trung kỳ nhưng nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay với. Hai con mà thôi. Một con còn lại thì xông vào dám để tử hỏa linh môn điên cuồng đồ sát. Bừa bãi. Đừng nói linh đồng kỳ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng khó mà. Đỡ được một đòn. Kết quá có thể tưởng tượng được. Lý diệu thiên trộm gà không được còn. Mất nắm thóc. Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới đánh phải đoạn hậu. Yểm hộ số đệ tử còn sót lại đào thoát giữ mạng. Tuy rất tức giận nhưng lại không thể trách phạt đệ tử lúc trước không. Điều tra kỹ càng. Dù sao loại chuyện đối phương có ma thi tổ truyền. Ngoại trừ một số nhân vật cao tầng trong gia tộc thì người ngoài không. Ai biết được. Hành động lần này làm lý diệu thiên lỗ vốn lớn. Nhưng thất bại một lần. Cũng làm hắn khôn ra một chút. Tu chân giới vũ châu quả nhiên khác xa. Dương châu. Dù cho là một gia tộc chẳng đáng để vào mắt cũng không thể. tùy tiện xem thường. Bị rắn cắn một lần. Mười năm sợ dây thừng. Sao? Khi trận thua thây thảm, Lý Diệu Thiên hoàn toàn loại bỏ tâm tư đánh. Chiếm các tông phái khác. Cẩn thận nghĩ lại, vừa rồi vận khí cũng không tệ. Tuy mất một ít nhân thủ nhưng nhìn chung cũng không có tổn. Thất lớn. Gia tộc kia chỉ có mấy con thiết giáp ma thi là lợi hại mà thôi. Nếu sau lưng bọn họ mà còn liên quan đến đại tông môn nào đó, đừng nói đến. Thế lực đáng sợ như tam đại cử đầu, ngay cả loại môn phái quy mô tầm. Trung như hải long môn thì mình tuyệt đối không thể động vào. Không cẩn thận một cách là những người cuối cùng của hỏa linh môn sẽ mất đi trong tay mình. Rơi vào đường cùng, Lý Diệu Thiên đành mang những thủ hạ còn sót lại. Tiếp tục lưu lạc, chật vật vô cùng, chẳng khác nào chó nhà có tang cả. Cuộc sống lạ lấm đã dày vò bọn họ. Đảo mắt một cái, một năm đã trôi Qua, Lý Diệu Thiên cuối cùng cũng đại khái nắm được tình thế và phong Thổ châu Vì thế sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một phen Hắn liền dẫn tu sĩ hỏa linh Môn đi tới vùng biên giới phía tây châu xa xôi Nơi đó có âm hồn hạp cốc So với thập vạn đại sơn bên cạnh thì hoàn Cảnh cũng tồi tệ đến nỗi không thể miêu tả bằng lời được Nhưng có nguy hiểm cũng sẽ có kỳ ngộ không không nhỏ Hy vọng nằm ở Tử La Thành Vì phải đề phòng dự vật trong âm hồn hạp cốc nên ngoại trừ lực lượng Của chính ma song phương đóng ở đây ra Nơi này cũng rất hoan nghênh Các tán tu ở lại nơi này Hơn nữa một số gia tộc tu tiên xa sút Môn phái suy sụp cũng có thể Tìm được chỗ dung thân ở nơi này Từ khi đến rượu La Thành, bọn họ quả nhiên đã thuận lợi hồn định trở lại. Ở đây không có sự bài ngoại như các nơi khác, vì có địch nhân. chung là âm hồn nên tu sĩ nhân loại phải cố gắng đoàn kết lại. Tình cảnh hỏa linh môn đã có những chuyển biến tốt đẹp nhưng lý diệu. Thiên vẫn chưa hài lòng với thực tại. Hắn muốn báo thù nhưng thực lực. Bây giờ còn xa mới đủ, phải phát triển. Nhưng nghĩ thì dễ nhưng đến khi làm thi khó khăn vô cùng Muốn môn Phái phát triển lớn mạnh há là việc một sớm một chiều Những cái khác không nói Hỏa linh môn hôm nay có thể nói là vừa nghèo Vừa loạn Lúc trước hắn và đệ tử đánh giết phá vây thoát ra rồi chạy Chối chết Toàn bộ tích lũy hơn ngàn năm của bổn môn không mang được chút nào ra Ngoài Khiến lúc này mọi người nghèo sơ sát chẳng khác nào đám cách băng. Mà luyện công chế khí cách nào mà không cần tinh thạch. Lý Diệu Thiên gần như vì thế mà bạc cả đầu. Nhưng kẻ này đúng là kẻ. Ngoan độc, không hổ là một nhân vật nhất đại kiêu hùng. Cuối cùng cũng nghĩ ra một độc kế. Giết người cướp của, nói đơn giản là một kiểu kiếm tiền không cần vốn. Đương nhiên lúc này hắn phải cực kỳ cẩn thận. Thực lực mạnh mẽ tuyệt. Không thể đồng vào mà chỉ được ra tay với những tán tu đơn độc. Đầu tiên bố trí mai phục ở một chỗ. Sau đó phái môn hạ đệ tử tiếp cận. Mục tiêu nói chuyện kết sao. Sau đó tìm cứ dù đối phương đến nơi có. Mai phục. Sau khi đối phương sập bấy là lập tức lộ ra bộ mặt hung áp. Giết người. Đoạt bảo. Cuối cùng là hủy thi diệt tích. Nói lại kế sách này của Lý Diệu Thiên cũng không phải là Cao Minh nhưng lại cực kỳ hữu dụng cho nên đắc thủ liên tục cách này cũng là nhờ vào hoàn cảnh của việt la thành lưu lượng tu sĩ từ bên ngoài tới là rất nhiều có mất tích hay không căn bản là không thể phát hiện được a cho dù ngẫu nhiên có người thân bằng hữu của người bị hại phát hiện ra cũng sẽ ngộ nhận đối phương đã không may rơi vào tay rượt vật dù sao nơi đây cũng cách âm hồn hạp cốc không xa Lý diệu thiên càng làm càng liều lính Thỉnh thoảng còn tự mình suốt Thủ dụ những tán tu ngưng đan kỳ Những người có ra tài giàu có hơn Khoan hãy nói Phương pháp độc ác vô sỉ Thật sự đã đem về cho hắn rất Nhiều tinh thạch tài liệu Có những thứ này hậu thuẫn tốc độ phát Triển của hỏa linh môn Chỉ có thể dùng từ cực nhanh để hình dung Chỉ tiếc một danh môn Đại phái truyền thừa hàng ngàn năm Ở xuyên Châu Ngày Xưa này đã biến thành lũ trộm cướp bẩn thỉu. Điều này tất nhiên là vì Lý Diệu Thiên quá coi trọng cách lời trước Mắt Vì muốn nhanh chóng tăng cường thực trở lại Dương Châu báo thù Có Thể nói là tam giáo cửu lưu Ma tu chính đạo Ai đến hắn cũng không bỏ Qua Ngược lại Những tu sĩ hỏa linh môn đi theo hắn lúc trước cũng dần dần Xa lánh hắn Đáng tiếc Lý Diệu Thiên đã bị cửu hận che mờ mắt Không Thể nhận ra được những điều này Ngày đó hắn tình cờ gặp Lâm Hiên Trong lòng liền luôn luôn nghĩ đến Không thôi Tán tô ngưng đan kỳ thật sự không có nhiều lắm Vì thế làm Sao có thể bỏ qua con cá lớn trước mắt được Thân là địa đầu xà vừa la thành Hắn dò la vị trí đồng phủ Lâm Hiên Bất quá chỉ công nhất tay thôi Sau khi cùng thủ hạ thiết lập kỹ lưỡng Cảm bẫy hắn liền tới bái phòng Khua môi múa mép một hồi Dùng hội trao đổi làm mồi Lừa gạt Lâm Hiên Sập bẫy Mọi chuyện vốn đang thuận lợi Thì chẳng hiểu làm sao lại xuất hiện trở Ngại Lâm Hiên đột nhiên bóc trần cảm bẫy của mình bày ra Càng làm lý diệu thiên nghi Hoặc là không ngờ hắn lại nói ra được gốc Gác của mình Biết mình vốn là tu sĩ Dương Châu Làm sao có thể Hắn làm sao lại biết lai lịch của mình Chẳng lẽ người Này cũng là Rốt của ngươi là ai Giọng Lý Diệu Thiên trở nên lạnh lẽo Tại sao ta phải nói cho ngươi Trong mắt Lâm Hiên toát ra một tia Kinh bỉ. Ngươi Lý Diệu Thiên giận dữ Không ngờ đối phương dám đùa bỡn Mình Với tính cách của hắn Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống đối Phương nhưng hắn vẫn không tùy tiện ra tay Chưa nói cái khác đối Phương bất quá chỉ là một tu sĩ ngưng đan kỳ mà thôi nhưng khi đối mặt Với hai gá cao thủ chung kỳ lại không hề mất bình tĩnh chẳng lẽ tên Này còn có hậu thủ có chỗ y trưởng sao Hắn thả thần thức ra nhưng không hề phát hiện ra tung tích trợ thủ Của đối phương Huống chi mình đã bố trí cấm chế báo động ở bên ngoài Từ trước rồi nếu có người xâm nhập thì tuyệt không thể qua mặt được Mình Nhưng làm sao hắn lại chấn định được như vậy? Lý Diệu Thiên nghi hoặc Nhưng không thể nào giải thích được. Đang lúc nhíu mày suy nghĩ thì tu sĩ tướng mạo xấu xí mở miệng đại. Ca cần gì nghĩ nhiều như vậy? Chắc chắn là tên tiểu tử này đang hư. Trương Thanh Thế muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người này tên là Vương Hổ. Tính tình có chút nóng nảy nhưng lại đa mưu. Túc trí hơn nữa thực lực cũng không tệ tu vi cũng đạt đến ngưng đan trung kỳ cùng đảm nhiệm chức trưởng lão hỏa linh môn với lý diệu thiên hai tên ngưu tầm ngưu mã tầm mã lại còn kết bái thành huynh đệ kết nghĩa vì thế trong môn cũng không xưng hô là sư huynh sư đệ lý diệu thiên nghe xong lời này liền lập tức bừng tỉnh rồi mừng rỡ nói nhị đệ nói có lý vì huynh suýt nữa bị tên tiểu tử này lừa rồi Nhưng kẻ này đúng là cẩn thận vô cùng Tuy nhận định là Lâm Hiên Đăng Tư trương thanh thế nhưng vẫn không lập tức đồng thủ mà còn lui lại Hai bước đầu vừa ngẩm thì một tiếng xít bén nhọn vang lên Lâm Hiên nghe vậy liền nhíu mày Hắn còn chưa kịp mở miệng thì có mấy Đảo quang hoa bay vọt từ trong ra Hiện ra bảy tám tên tu chân giả chúc cơ trung kỳ Hừ, hai vị coi trọng ta quá nhỉ Chỉ một mình Lâm Mố, không những suốt đồng hai vị cao trung kỳ mà còn bày trận mai Phục, thế nào các ngươi cho rằng những tu sĩ trúc cơ kỳ này có tác Dụng sao? Lâm Hiên Tuyệt không kinh hoàng vẻ mặt lạnh lùng mở miệng Hừ, có tác dụng hay không thì ngươi sẽ biết ngay thôi Thật ra đối Phó với ngươi chỉ cần một mình đại gia ta cũng đủ rồi Bất quá họa Linh môn chúng ta lại thích út sọt hội đồng Vương Hổ nghe răng cười Hề hề, ngất không ngờ còn có kẻ vô sỉ đến mức này. Lâm Hiên cũng coi như là gặp đủ loại nhân tình thế thái, nhưng loại đối thủ siêu phẩm thế này thì không còn gì để nói nữa rồi. Đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, nếu như mình thật sự cô độc một, mình thì còn khó giải quyết một chút. Bất quá Lâm Hiên bây giờ đâu, phải ngày xưa có thể so sánh được. Nguyệt Nhi vừa mới ngưng đan thành công Còn chưa kịp thử liên thủ với nha đâu kia lần nào Tiểu tử cười cái gì Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của ngươi Tuy vẻ ngoài vương hổ hung thần áp sát Nhưng trong lòng cũng hơi lo Lắng Cái khác chưa nói đến nước này rồi mà tên tiểu tử còn chấn định Như vậy chẳng lẽ hắn thật sự có chỗ ý trưởng sao Không thể có người có tố chất tâm lý tốt đến mức như vậy được Nhưng Mà hắn cùng Lý Diệu Thiên thả thần thức ra kiểm tra bốn phía mà không. Hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Hắn cũng không muốn bị lật thuyền trong mương. Càng nhìn tên thiếu. Niên này càng thấy ghét. Để che giấu sự sợ hãi của mình, vương hổ hét. Lớn một tiếng rồi đồng thủ trước. Hé miệng phun ra một một vật. Thần thức lâm hiên đảo qua, không khỏi ngẩn người ra. Kẻ trước mặt này gian áp thô lỗ như vậy, không ngờ lại dùng pháp bảo của người đọc sách. Đó là một cây bút lông dài hơn một thước, hơn nữa rõ ràng nó được dùng. Tài liệu thuộc tính một luyện chế thành. Cây bút sau khi bay lên trên không, hơi dừng lại một chút rồi lập tức. Hóa thành một đảo thanh mang, dít lên đâm về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên nhếu mày. Những loại pháp bảo kỳ lạ này bình thường đều có uy. Lực không tầm thường. Vì không biết rốt của cây bút này có thần thông. Gì nên cũng không dám coi nhẹ. Tay vỗ lên túi chứ vật một cái. Bích lân châm đã được hắn tế ra. Cổ bảo. Vương hổ hít một hơi lạnh. Nhưng rất nhanh đã bị vẻ mặt tham lam đắc. Thay thế. Ánh mắt nhìn lâm hiên cũng thoáng hiện một tia kiêng kỵ. Đừng nói tán tu kể cả những tu sĩ của đại môn phái kia. Chín phần. Mười cũng không có cổ bảo. Tên tiểu tử này đến tột cùng là chẳng lẽ là tình báo sai, hắn chơi trò giả trư ăn lão hổ. Bất quá, chuyện đã đến nước này thì ngoại trừ giết hắn ra, không còn con đường nào khác. Bích Lân Châm và cây bút lông va chạm vào nhau, linh lực giữa hai bảo vật nổ tung, hai kiện pháp bảo bắt đầu lâm vào rằng co. Trên mặt Vương Hổ hiện vẻ nghiêm trọng. Hai tay chắp lại trước ngực, rồi tách ra bên ngoài, một đảo pháp quyết từ trong lòng bàn tay bắn, ra. Bút lông sau khi hấp thu đảo pháp quyết liền lập tức lớn lên gấp. Mấy lần đồng thời biến ảo ra bảy cây bút lông giống ban đầu như đúc. Cuốn lấy bích lân châm không thôi. Lâm Hiên thở phào một hơi cứ tưởng đối phương còn có thần thông đặc. Biệt gì thì ra cũng chỉ vậy thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. Vương Hổ đã xuất thủ thì tất nhiên Lý Diệu Thiên cũng sẽ không đứng chơi. Hắn hé miệng, phun ra một thanh tiểu kiếm. Thanh kiếm dài chừng Ba thước, toàn thân có một ngọn lửa đỏ thấm cháy hừng hực. Khi nó vừa xuất hiện thì nhiệt độ không khí xung quanh điên cuồng tăng lên. Lý Diệu Thiên đang định vây công Lâm Hiên thì một thiếu nữ chợt xuất hiện trước mặt. Nhìn nàng chừng 17-18 tuổi, diễm lệ vô cùng Hai đánh một thật quá vô sỉ. Muốn vây công thiếu ra thì phải qua ải. Ta đã. Một. Thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện khiến ngay cả một kẻ nhất đại. Kiêu hùng như Lý Diệu Thiên cũng không khỏi kinh hãi ngây ra. Khi dùng. Thần thức đảo qua thì sắc mặt càng đại biến. Từ sau khi Nguyệt Nhi ngưng đan thành công chỉ nhìn bên ngoài thì. Không thể nhìn ra sự khác biệt của nàng với nhân loại tu sĩ nhưng vẫn. Không thể giấu được thần thức tu sĩ đồng dai. Đối phương đã phát hiện. ra nàng chính là âm hồn. Trong chốc lát, sắc mặt Lý Diệu Thiên đã trắng nhợt đi. Bỗng xuất hiện. Một đối thủ khó chơi chỉ là một nguyên nhân. Làm hắn kinh hãi là thân. phận đối phương đã trở nên vô cùng thần bí. Theo hắn biết, ngoại trừ lão quái vật nguyên anh Trung Kỳ cực ác ma Tôn là có một con rùa sủng ngưng đan kỳ ra hắn chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ nào có duyệt sủng cấp bậc này. rốt cuộc thiếu niên trước mặt là người phương nào? chẳng lẽ lại là cực áp ma tôn? nhưng theo lẽ thường mà nói thì không. thể nào? lúc này cực ma động đang giặc chiến với tam cử đầu không có lý do đặc biệt thì hắn không thể nào rời khỏi thiên ma thành. nhưng chẳng có gì là tuyệt đối a. bên ngoài đồn đại cực áp ma tôn có Thần thông lên trời xuống biển thậm chí đã luyện thành nguyên thần. Thứ hai, công pháp đã thất truyền từ lâu. Lần trước khi đánh chết, thiên sát chính là một phân thân nguyên thần. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là cực ác ma tôn? Lý diệu thiên càng, nghĩ càng thấy có khả năng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh toàn thân run. Giảy kịch liệt.